Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy giọt máu nhỏ lột đột xuống miếng cốc Mà Phước còn không cảm thấy đau Ở đầu ngón tay một chút nào cả Xong rồi đấy Chúng ta đi thôi Để cho thầy nghỉ ngơi Cậu hướng dẫn viên vừa nói Vừa kéo tay Phước ra khỏi ngôi đền Miếng gỗ kia cũng được anh nhét vội vào trong túi quần Cuộc hành trình khám phá đất nước Thái Lan Vẫn được tiếp tục Và Phước cũng quên bắn đi món quà Được tặng của mình luôn. Thấm thoát đã hơn một tuần trôi qua kể từ khi Phước kết thúc chuyến đi du lịch của mình. Anh gác lại những niềm vui ấy để bắt đầu chìm vào vòng quay luẩn quẩn tìm việc làm. Thực ra với khả năng của mình thì Phước không khó để tìm việc, thế nhưng ký ức về sự bất công ở nơi làm cũ khiến cho anh có chút chần chừ và kỹ lưỡng trong việc lựa chọn lắm. Đang loay hoay tìm kiếm thông tin trên mạng, Phúc lại vô tình bắt gặp dòng thông báo bổ nhiệm của công ty cũ. Trừa hết, khuôn mặt ở trên ảnh bìa lại là người đang thay thế anh ta ở vị trí trưởng phòng. Chứng kiến cái gương mặt non trẻ đúng ra xưa ấy, không khỏi khiến cho cơn tức trong người của Phúc trỗi dậy. Anh thồ thì: "Mẹ nó chứ. Nếu không vì đồng tiền to và sự giúp đỡ của gia đình thì mày có mơ cũng không có với tới được cái vị trí này đâu, thằng ôn con ạ." Cần tức mỗi lúc một lớn hơn, khiến cho Phước không thể tìm được việc nữa. Anh gấp chiếc lá tốp lại, đứng lên dọn dẹp đồ đạc với hy vọng nó có thể làm cho tâm trạng của mình ổn trở lại. Đồ đạc của Phước cũng chẳng có nhiều, chủ yếu là từ chuyến đi du lịch lần trước còn tồn đọng. Anh mở tủ cất lại chúng một cách ngăn nắp. Và rồi Phước vô tình trông thấy lại cái miếng gỗ nhỏ được vị sư Thái Lan đã từng tạo. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của anh vẫn chỉ coi đây như một món đồ lưu niệm mà thôi. Cho nên Phúc nhanh chóng gác nó lên trên bàn làm việc. Gần 1 giờ trôi qua, căn phòng cuối cùng cũng được dọn dẹp tươm tất và cơn giận trong người cũng được nguôi đi gần hết. Phúc thả người nằm xuống giường, hai cặp mắt của anh nhíu lại rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên, giấc mơ này của Phúc không có mấy êm đềm. Dường như anh cảm thấy có một bóng người cứ đi qua đi lại lẳng vàng gần giường mình thì phải. Nhưng rồi hình ảnh rõ hơn một chút thì anh lại không chắc đây có phải là người hay không, bởi nó to cao lắm, chắc phải đứng đụng trần nhà của anh mất. Chưa biết phải phản ứng như thế nào thì một giọng nói nhỏ nhẹ đã vang lên bên tai của Phước. "Thưa chủ nhân, tôi cứ tưởng mai quên tôi mất rồi chứ." Tuy đang ngủ, nhưng Phước vẫn có thể để tiềm thức của mình hoạt động, anh ấp úng đáp lại cái bóng kia. Ờ, ông, ông là ai? Tôi tôi không biết ông. <cười> Cái bóng cười giòn thừa chủ nhân. Không phải ngài đã thỉnh tôi về từ Thái Lan hay sao? Ngài còn thấm máu huyết của ngài lên tôi nữa. Giờ tôi đã là của ngài, tôi phục vụ cho những ước nguyện của ngài. Phước nghe thế vậy thì phì cười. Thôi, chắc đây là một giấc mơ tào lao của mình đấy mà. Chủ nhân đừng có nói như thế. Xin ngài hãy cho tôi một mệnh lệnh lại. Tôi sẽ chứng minh rằng mình hữu dụng đối với ngài ngay. Cái này phước ngập ngừng, bởi nếu đây là giấc mơ thì chắc chắn chẳng có vấn đề gì, thế là phước nói ngay. Được rồi. Thế thì hãy cho thằng nhóc Lê Minh Tùng kia một bài học đi. Được, tôi sẽ làm ngay. Chủ nhân cứ nghỉ ngơi đi, sáng mai tỉnh dậy sẽ có tin vui. <cười> cái bóng người kia cười lên một tiếng, một cách thích thú. Rồi nó biến mất, còn Phước anh cũng cười trừ. <cười> Đúng là một giấc mơ tào lao mà. Nói tới đây thì Phước chìm vào trong giấc ngủ mê man sâu. Phải đến hơn 9 giờ sáng ngày hôm sau thì giấc ngủ của anh mới bị ngắt bởi tiếng chuông điện thoại réo vang. Rồi, Ở... ai gọi giờ này thế không biết. Phước nhíu mày gắt nhẹ, càng khó chịu hơn khi anh nhận ra cái tên đang hiện trên màn hình điện thoại bây giờ lại chính là người giám đốc công ty cũ. Thế là Phước đã tắt máy ngay. Mẹ nó chứ, đã nghỉ việc rồi, giờ còn định làm phiền cái gì nữa đây. Thế nhưng không ngờ, người kia lại gọi thêm lần nữa. Khỏi phải nói, trong đầu của Phước hiện tại chỉ hiện lên một suy nghĩ, đó là chửi cho gã tạm một trận. Anh liền bắt máy lên. "Sao? Có chuyện gì?" "Cậu Phước, cậu có thể quay lại công ty làm việc được không? Tôi sẵn sàng trả lại vị trí cũ cho cậu, đồng thời tăng lương lên gấp 2." Không biết cậu... Ờ? Ông, ông đùa tôi đây à? Phước gắt lên, cắt ngang câu nói của ông giám đốc. Chắc ông... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net